Alo 1234, xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và bạn đến ở kênh Minh uh, Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang âm trình ngoại. Hiện giờ là sáng sớm, mình mới ngủ dậy nên là cái giọng nó vẫn cứ kiểu như là nó không được khỏe cho lắm. Nhưng mà uh, lát thì uh, phải bận việc nên là phải tranh thủ để uh, uh, đọc sớm, để còn lát còn đi làm. quý vị và bạn nghe chuyện thấy hay có thể cho mình xin một like cũng như mình có mình cảm xúc chuyện được phát nhanh nhất trên bạch ngọc sách vip link mình cố gắng ở phần mô tả video quý vị và các bạn hãy truy cập vào đọc ủng hộ các dịch giả nhé ok giờ chúng ta cùng vào tập chuyện ngày hôm nay hứa thanh trầm mặc nhìn hôn hôn cũng nhìn thấy khí thế oai oai cùng với tuyệt vọng trong mắt nàng Như hình thức hải trong người nàng đã là thành tổ ong, bị một cỗ tích úc nồng đập bao phủ. Ngây thơ, hứa thanh bỗng nhiên mở miệng. Ngôn ngôn nhận đầu nhìn về hứa thanh. Hứa thanh mặt không cảm xúc giơ tay phải lên chào một cái, một đám sương mù yên miểu tộc lập tức bay tới. Một khắc xuất hiện trong lòng bàn tay hứa thanh, khí lạnh từ trên người hứa thanh tràn ra hội tụ tới. Trong chốc lát, dưới tiếng ken két, một khối băng hình thành đông cứng sương mù ở bên trong. Hứa thanh phát tay, bên trong hình cụ của ngôn ngôn lập tức có từng đám cây châm bay tới, dưới tu vi hứa thanh gia trì, xuyên thấu qua khối băng, đâm vào trên thân thể sương mù yên miểu tộc bị đóng băng không cách nào nhúc nhích. Bên trong khối băng lập tức truyền ra tiếng kêu rên thảm thiết, tiếp theo lại có phi đao bay đến, từng cái cắm vào bên trong khối băng, cắt tới yên miểu tộc bị phong bế ở bên trong. Bởi vì bị đóng băng, cho nên bộ phận bị cắt không cách nào hội tụ lại với nhau, rất nhanh. Khối băng hóa thành hơn 10 phần, bị hứa thanh tả xuống trên mặt đất, bày ra hình chữ đại, giữa nhau có khoảng cách. Loại cảm giác hành hạ có thể nhìn thấy gần ngay trước mắt này không cách nào đụng chạm, không thể khôi phục, không chỉ là thân thể, còn bao hàm cả tâm hồn, đau khổ. Tiếng kêu thảm thiết ngày càng thấy đương. Hai mắt nhu nhôn lập tức hiện lên tia sáng mãnh liệt hô hấp của nàng càng dồn dập thân thể cũng bắt đầu khôi phục run rẩy hưng phấn hứa thanh không để ý ném tới những khối băng này cho ngôn ngôn sau đó là nữa chảo một cái đám thân thể sương mù yên mở tộc thứ hai lập tức bay đến lần này hứa thanh không hề dùng băng mà dùng độc kỳ độc tản ra nhanh chóng dung nhập thân sương mù ảnh hưởng tới nó tràn nhập tới trong sương mù không chỉ độc bám vào sương mù còn ăn mòn cả linh hồn vì vậy tiếng kêu gen thê lương càng thêm cường liệt lập tức truyền khắp khoang thuyền ngôn ngôn lần nữa hưng phấn lên Tiếng kêu thảm thiết ở bên trong tai của nàng tựa như thanh âm thiên nhiên đẹp nhất trên thế gian. Vẫn không kiến thúc, hứa thanh lạnh giọng mở miệng. Xé một mảng quần áo trên người người xuống. Ngôn ngôn vô cùng nhu thuận không trần chờ chút nào liền trực tiếp xé một mảng lớn quần áo trên người. Bởi vì dùng sức quá mạnh lộ ra ra thịt tràn nhập vết thương. Nhưng nàng không thèm để ý chút nào giống như tiểu cầu nhanh chóng chạy tới trước mặt hứa thanh dùng hai tay đưa mảnh vải tới. Hứa Thanh cầm lấy, sau đó hơi vung lên, tấm vải lập tức trở nên ẩm ướt, ẩn chứa lực lượng phong ấn, sau đó đánh ra cấm chế và thân thể sương mù yên biểu tộc, trực tiếp ép lên tấm vải. Tấm vải lập tức biến thành màu đen, dưới tấm vải hấp thụ, thân ảnh yên biểu tộc rõ ràng hiển lộ ra. Hứa Thanh ném cho ngôn ngôn, nhàn nhạt bảo miệng. Như vậy nó đã mất đi thân thể tự do, đã mất đi đinh hồn tự tại. Mù quáng truy cầu tàn nhược thân thể, Vô luận là đối với chính mình hay đối với địch nhân Cũng chỉ là một trong những thủ đoạn mà thôi Không phải toàn bộ Sau khi dùng qua Đó chính là biểu hiện ngây thơ Hành hạ trong lòng mới là cấp độ cao hơn Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng Thân thể ngôn ngon run dày Cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch Càng được Hứa Thanh răn dạy Vui vẻ trong nội tâm của nàng càng mãnh liệt Si mê trong mắt đạt phát đến cực hạn Vì vậy nàng giơ tay cắn nát đón tay Run rẩy đưa cho Hứa Thanh ánh mắt hứa thanh đạnh đẽo ngôn ngôn cúi đầu thu ngón tay rồi để vào trong miệng mình mút thỏa thích khí tức tích úc trong thức hải đang nhanh chóng tiêu tán mà tu vi chấn động cũng bốc lên ở trên người nàng trong lúc mơ hồ hình như thiên cung đầu tiên sẽ lập tức hình thành nhưng vẫn kém chút mắt thấy như thế hứa thanh thầm than một tiếng dơ ngón trỏ lên hầu như ngay khi hắn dơ ngón trỏ lên một tiếng chớp mắt ngôn ngôn lập tức bỏ tới nhanh chóng mút thỏa thích ánh mắt hít lại cả người tự như muốn thăng hoa vậy biểu cảm lộ ra về thoải mái cực hạn lộ ra thỏa mãn trước đó chưa từng có hình như nàng đã chờ đợi ngày này thật lâu mà thiên cung của nàng cũng bỗng nhiên hình thành vào thời khắc này tâm thần chấn động khiến cho ngôn ngôn không chịu nổi đã hồn mê trong nháy mắt tiếp theo giọng nói cảm kích của đông u thượng nhân từ bên khoang thuyền chuyển đến đã tạ Ngày sau đó, thân thể ngôn ngôn tan biến bị động u thượng nhân di chuyển rời khỏi con thuyền. Trong khoang thuyền, một mảnh im lặng. Sau một lúc lâu, Linh Nhi thò đầu ra từ trong cổ áo hứa thanh, ngơ ngác nhìn vị trí ngôn ngôn lúc trước. Hứa thanh có chút lúng túng, đang muốn giải thích. Linh Nhi bỗng nhiên hít vào một hơi sâu. Hứa thanh ca ca, đó là một ma đầu, còn tệ hơn so với người trước đó. Rõ ràng là còn, còn cắn ngón tay của ngươi. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Không đợi hứa thanh mở miệng, một tiếng cười nhu hòa vang vọng khắp hoàn tiền Tiểu cô nương, thật là đáng yêu. Thanh âm này vừa ra, thân thể hứa thanh lập tức cứng đờ. Đinh tuyết đến thì hắn có thể coi thường, ngôn ngôn xuất hiện hắn có thể chấn áp. Nhưng ở trong liên minh bát tông, chỉ có một vị nữ tử. Từ sau khi hứa thanh gặp được về sau không có lần nào mà tâm thần không chật vặt. Vô luận là lần đầu tiên gặp nhau bị câu dẫn, hay là lần đầu đi tuần sông thay đổi không khí... Hoặc là ánh mắt nóng nhìn bên trong quận đô, rồi phương pháp hộ thân, cần cởi quần áo để vẽ. người hiểu, nàng còn hiểu hơn so với ngươi, mà ngươi không hiểu, nàng cũng hiểu hơn so với ngươi. Chỗ ngươi đã thấy thì nàng đã từng xem qua, còn nơi ngươi chưa từng thấy nàng cũng đã quen thuộc hơn so với ngươi. Thứ ngươi nghĩ trong lòng nàng đều biết, ngay cả ý nghĩ chính ngươi không ý thức được hình như nàng cũng rõ. Không, thể bắt bè. Giờ phút này theo thanh âm vang vọng Thân thể hứa thanh theo bản năng trở nên cứng nhắc Vì tuyệt sắc giai nhân này Đi tới từ trong hư vô Một thân váy dài tím nhạt Kèm hoa hồng màu trắng làm đẹp Eo buộc sợi dây đụa tóc đen nhánh Buộc túi công chúa Trên búi tóc là một cây hoa châm Phía trên là lưu tô buông lỏng Hai hàng đông mày thon dài như vẽ Cẩn thận trên gương mặt thanh lệ tuyệt mỹ Hai con ngươi đập lè như sao nhếch miệng lên lan tràn vui vẻ giống như có thể gọt chỗ bốn phương chọc tiếng lòng người khác khi chất chuyển lệch loại đoan trang cao quý điểm đạ ưu nhã như hoa sen mới nở không nhiễm chút hạt bụi duy chỉ có nụ cười nhạt trên mặt mang theo một tia u oán mang theo một chút sầu bi nhìn hứa thanh người này chính là phong hoa tuyệt đại từ huyền thượng tiên đôi mắt linh Nhi chợt to theo bản năng núp vào hứa thanh thở sâu đứng dậy cúi đầu về phía người tới bái kiến thượng tiên tử huyền cười khẽ thái độ rất tự nhiên đến gần sát hứa thanh giơ tay phủ một chút bụi bặm trên người hắn khiến cho chúng không thể bám nhiễm vào hứa thanh chút nào nàng sửa sang một chút nếp bún trên quần áo hứa thanh sau đó hai mắt tử huyền nhìn hứa thanh thật sâu bốn mắt nhìn nhau nàng nhẹ giọng mở miệng bình an là tốt rồi Một câu năm chữ vô cùng đơn giản nhưng lại bao hàm sự quan tâm, để ý, lo lắng, tưởng niệm. Hết thảy cảm xúc đều ở trong những chữ này, rõ ràng truyền vào nội tâm hứa thanh, hóa thành ấm áp. Thân thể hứa thanh chấn động, trong lúc bất trì bất giác, luồng ấm áp này lan tràn tới từ tim của hắn, khiến cho thân hình cứng nhắc của hắn cũng có chỗ buông lỏng. mặc kè tử huyền giữ chặt tay của hắn, ngồi một bên. Một làn gió thơm quen thuộc thấm vào trong mũi, theo tư thế ngồi xuống, lưu tô trên mái tóc tử huyền lung lay, lắc lư, liếc mắt nhìn, hình như có thể dẫn dắt suy nghĩ, tiếp theo thì tâm thần cũng theo đó, mà đầy động. Hứa thanh có chút thất thần, theo bản năng cầu nệ. Tử huyền đảo đôi mắt đẹp, ôn nhu lan tràn khắp khoan thuyền. Tại bên chỗ tâm của người hướng đến, biết rõ đường người hướng tới, ta không ngăn cản ngươi, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết. Lúc kia, Nếu như biết được việc đó, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đứng ra. Ngươi cũng biết, những lời ta nói đều không phải hư giả. Tính cách của ta kiên quyết, một khi quyết định việc gì, ta sẽ không cải biến, bất kể ai tới khuyên bảo. Dù trời long đất lở, ta cũng không hối hận. Giọng nói từ huyền hóa thành rung động trong lòng hứa thanh, không ngừng chấn động. Hắn tin. Hứa thanh không nhớ nổi mình thấy cái thứ gì trong tòa cung điện tiên tấm kia. Hắn chỉ nhớ chỗ đó có một chiếc đăng điêu, nhớ lại chỗ đó có một đạo thân ảnh giống tử huyền như lúc. Nhưng giờ phút này, sau khi hắn nghe lời nói tử huyền trong lúc mơ hồ, hình như cảnh tượng nào đó chôn xuống sâu ở trong ký ức đã có chút trùng lập. Mặc dù vẫn không nhớ nổi cảnh tượng cụ thể, nhưng loại cảm giác này, hắn nhớ kỹ. Tính cách đối phương đích xác bất luận kẻ nào khuyên bảo cũng không cách nào cải biến chút nào. Hồi lâu, hứa thanh nhẹ giọng mở miệng. Ta biết, Nụ cười trên mặt tử huyền càng đẹp hơn. Sư tư nơi mời ta mang theo huyền, u, tông và bộ phận thất huyết đồng cùng đi đến quận đô. Muốn hai tông về sau chỉnh hợp, thành lập một tông môn mới, ta đã đồng ý. Lão kêu ta đặt một cái tên vì tông môn này. Ta tới đây, hỏi ngư một câu Ngươi cảm thấy cái tên thanh huyền tông như thế nào? Hứa thanh do dự, cuối cùng vẫn nhặt đầu. Ánh mắt tử huyền thu hòa rơi trên mặt hứa thanh. Lại nhìn tổ áo của hắn, sau cùng nở nụ cười. Lại nói cùng hứa thanh một chút về việc phát triển thanh huyền tông tương lai. Toàn bộ quá trình đều nói về chính sự, nhưng hết lần này tới lần khác, thanh âm dễ nghe làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thoải mái, khiến cho người ta trong lúc bất chi bất giác quên mất thời gian trôi qua. Hứa thanh cũng dần dần trầm tĩnh lại. Cho đến đêm khuya, tử huyền nói khẽ: Ta tới đây còn có một việc. Đó là lại vẽ một đồ đằng thủ hộ trong ngươi, cởi quần áo ra đi. Thân thể buông lỏng của hứa thanh lần nữa cứng đờ, từ huyền truyền ra tiếng cười dễ nghe, trong mắt lộ ra vẻ hài hước trêu đùa. Nàng đứng lên, rời khỏi pháp hạm, chỉ có thanh âm ôn nhu vang vọng bên trong khoang thuyền. Như vậy A Thanh, chúng ta gặp nhau ở quận đô. Khoang thuyền, chậm rãi an tĩnh lại. Hồi lâu hứa thanh thở dốc một hơi, nhẹ nhõm. theo bản năng cuối đầu nhìn cổ áo linh nhi run run rẩy rẩy cấp tốc bỏ ra từ bên trong trong ánh mắt mang theo căng thẳng cấp tốc mở viện hứa thanh ca ca người này là nguy hiểm nhất đó là một đại ma vương thật là đáng sợ hứa thanh ca ca những người xấu phía trước đó so sánh cùng đại ma vương này hoàn toàn không cùng một tầng thứ hứa thanh ho khan một tiếng trấn an linh nhi một chút trong khi linh nhi ban tín nhà hắn nhi thời gian cứ thế dần trôi qua mấy ngày Lúc này ngôn ngôn đang bế quan, tử huyền cũng không tái xuất hiện, chỉ có đinh tuyết thi thoảng chạy tới bên cạnh hứa thanh. Chỉ là hết thảy kế hoạch của nàng đều không có biện pháp triển khai. Một mặt là triệu trung hằng xuất hiện, mặc dù vô cùng khẩn trương đối mặt với hứa thanh, nhưng gã vẫn cắn răng lặng lẽ đi theo sau đương đinh tuyết. Bên trong nộ ra biểu cảm kiên định, bộ dáng nhìn đinh tuyết giống như cuối cùng sẽ bị gã đả động. Hứa thanh nhìn thấy cũng đều cảm khái. Một phương diện khác là Hứa Thanh đã hai năm không quay về, hắn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý, mà thân phận khác biệt khiến cho các tông bên trong ngân Hoàng Châu vào mấy ngày nay tới bái kiến Thất Gia, thỉnh thoảng Thất Gia cũng sẽ để cho Hứa Thanh tham dự. Cứ như vậy mấy ngày sau, trong lúc nội tâm đinh tuyết khó chịu, Hứa Thanh chuẩn bị xuất thành. Hắn muốn đi Nam Hoàng Châu một chuyến, đi bái tế đôi đội. Trước khi đi, Thất Gia đưa hắn một hộp ngọc nhỏ dài. Cái này chính là thần binh vi sư dùng xương cá thần linh luyện chế thành. Trên đường ra ngoài ngươi có thể thử nghiệm quen thuộc. Quy lực vật này không tầm thường, có thể làm vật phòng thân cho ngươi. Và lại đối với ngươi mà nói cây binh khí xương cá này đồng nguyên với thân hình ngươi, sử dụng nó là thích hợp nhất. Trong hộp ngọc là một thứ màu đen to bằng ngón tay, phía trên tràn nhập đường vân thiên nhiên, một tổ khí tức kinh khủng lưu chuyển bên trong. càng có chấn động thần linh khuếch tán ra bốn phương tuy nó là vật chết nhưng một khắc hứa thanh nhìn thấy toàn thân nó lập tức chấn động giống như được trao cho hô hấp nhất trí cùng với hô hấp của hứa thanh tạo thành một dẫn dắt trên huyết mạch loại vật này giống như một bộ phận thân thể của bản thân này khiến hứa thanh rõ ràng cảm nhận được sự lăng lệ ác liệt của nó trái tim đập nhanh đồng thời thất ra cũng nhẹ giọng mở miệng trong mắt thần linh những vật phàm tục yếu ớt vô cùng Khó có thể tổn thương họ chút nào, nhưng vật này có thể đả thương thần linh, trong đó ẩn chứa thần quyền vận rồi. Vì vậy ta đặt tên cho nó là Ách Vận Trì Thứ. Ngoài ngânh Hoàng Châu, trên biển chấm màu đen, bốn bề dậy sóng dị chất nồng đậm hóa thành khí thức âm lánh, ăn mòn hết thầy vạn tộc trên biển. Dù ánh mặt trời giữa trưa tỏa ra nhiệt độ cực nóng, nhưng không cách nào hòa tan dị chất. Càng không thể chiếu dọi tới chỗ ẩn giấu tận sâu bên trong đáy biển. Cũng bởi vì như vậy, vô số năm qua có rất nhiều truyền thuyết về biển chấm. Nhất là chuyện xưa về những tồn tại thần thánh lại càng vô số. Chỉ có đại tộc hoặc là những tu sĩ đẳng cấp cao trên biển mới biết rõ những tồn tại thần thánh kia. Tuy rằng những tồn tại ấy rất mạnh và cường hãn, Nhưng kỳ thật cũng không phải không thể chiến thắng. Mà thần linh ở trong phiến tiên điện này cũng không phải chỉ có một nửa khuôn mặt trên trời. Cho nên cứ càng đáng sợ ở chỗ sâu trong biển tấm không phải những tồn tại thần thánh kia mà là thần linh ngủ say. Thần linh có thể ngủ say ở trong mặt trời cùng trên mặt trăng. Có thể nghĩ lại ở hành cung bên trong tiên tấm. Có thể tồn tại ở địa phương hung tê. Như vậy biển tấm vần quanh tại đục vọng cổ này. tự nhiên cũng được thần linh lựa chọn ngủ đông. Nhất là biển tấm quá lớn. Chỉ là hải vực giữa nghênh Hoàng Châu và Nam Hoàng Châu đã bao là vô cùng, lại càng không cần phải nói tới ở ngoài Nam Hoàng Châu. Trên thực tế, coi như hải vực Nam Hoàng Châu so sánh cùng với toàn bộ biển tấm cũng đều chỉ có thể coi như khu vực gần biển mà thôi. Biển tấm đã từng có một tên gọi khác, đó là Vô Tận Hải. Cái tên này cũng đã nói rõ phạm vi của nó. Nó dường như tự thành một thế giới dòng co cùng đại đục, đối trọi với bầu trời. Giờ phút này ngoài nganh Hoàng Châu, trong từng luồng sóng biển quận mình, bên phía chân trời, một chiếc đại dực màu đen đang gào thét bay về phía trước. Đây là đại dực của thất gia cho phép hứa thanh sử dụng trong phong hải quận. Mà đại dực có linh không cần tự mình vận hành, chỉ cần nguồn động lực đầy đủ, giới quyền hạn gia trì, bất luận người nào cũng có thể điều khiển trong thời gian ngắn Đi cùng ra ngoài với hứa thanh đần này còn có một nhìn chấp kiếm giả của quật đô cùng với tư nam đạo nhân, còn có cả thanh cầm đang dương cánh bay đượn trên bầu trời cao. Dưới thanh âm cạc cạc phi đều trên bầu trời cũng không dám bay đến độ cao thoải mái dễ chịu điều bình thường. Chúng nó chỉ có thể lựa chọn bay ở tầng thấp, thi thoảng lao xuống mặt biển bắt lấy con mồi, cũng nhanh chóng cấp tốc trở lại. Cũng chính bởi vì như vậy khiến cho những con xà cảnh long cũng bị thu hút tới. chúng nó thường xuyên phá vỡ mặt nước lao ra lập tức cắn lấy phi điều trên tầng trời thấp sau đó chuyên gia thanh âm nổ vang rơi vào mặt biển dấy lên gợn sóng càng lớn hứa thanh đứng trên đầu lầu cát của đại dực nhìn qua mặt biển nhìn một con xà cảnh long dấy lên sóng lớn hắn bỗng nghĩ tới từng màn lần đầu tiên của mình ra biển cấm năm đó hồi lâu hứa thanh thu hồi ánh mắt nhìn tây xương cá cầm trong tay dưới ánh mặt trời Cây thứ màu đen này tựa như trở thành hắc động, hấp thu tia sáng, đồng thời chấn động tràn ra bên trong cũng rất là kinh người. Ngoài lầu các có không ít chấp kiếm giả, sau khi thấy cây thứ rác này về mặt cũng đều ngưng trọng. Chỉ có hứa thanh nơi đây, bởi vì nguyên nhân thân thể, cho nên hắn cầm nới trong tay, dù cũng có cảm giác uy áp, nhưng cảm giác đồng nguyên lại càng nhiều hơn. Giờ phút này ngóng nhìn, ách vận chi thứ, trong mắt hứa thanh lộ ra suy tư. sau một lúc đâu hắn bỗng mở miệng du linh tử trong thời gian ngắn que sắt màu đen từ trong túi chữ vật hứa thanh bay ra trôi lơ lửng trước mặt hứa thanh run rẩy bên trên lộ ra thân ảnh lão tổ kim cương tông bái kiến về hứa thanh chủ thượng giờ phút này nội tâm của lão tổ kim cương tông vừa căng thẳng lại vừa lo lắng không yên đến cực hạn cảm giác đại họa đâm đầu vô cùng mãnh liệt trong giọng nói kèm theo sự run rẩy đáy lòng tràn đầy tuyệt vọng Lão luôn cảm thấy chỉ cần mình không cố gắng nhất định sẽ bị hứa thanh giết chết, chết. Ý nghĩa này đến từ tính cách của lão, đã là thâm căn cố đế. Cho nên mỗi một lần tu vi hứa thanh tăng lên, lão đều vô cùng hãi hùng khiếp phía. Hôm nay, cây xương cá kia xuất hiện, báo cho lão biết cây gì nên tới, cuối cùng cũng phải tới. Mặc dù lão đã liều mạng toàn lực, nhưng vẫn không cách nào đuổi kịp bước chân của hứa thanh. Không phải lão không cố gắng, mà đối phương thực sự quá nhanh. Chủ thượng ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Bên trong những cuốn sách cổ mà ta xem qua cả đời này, tất cả nhân vật chính trong đó đều tiến triển tu vi cực nhanh. Hạ người tâm thương căn bản rất khó làm bạn cả đời với bọn họ. Điều này cũng càng ngày càng nói rõ, chủ thượng ngài chính là nhân vật chính, tương tự như trong sách cổ. Nhưng ta hiểu rõ, ta không thể kéo chân sau của ngài. Ta không cầu những điều khác, chỉ cầu chủ thượng nhìn trên tình cảm cẩn trọng mấy năm nay của tiểu nhân, cho tiểu nhân thoải mái chút. Nếu như có đời sau. Tiểu nhân nhất định lần nữa sẽ đi theo chủ thượng, làm tùy tung đi theo ngài, nhìn bước chân nhảy đi đến đỉnh của thiên hạ. Lão Tổ Kim cơ Tông mặt lộ vẻ bi thương, dù là đến lúc này, ánh mắt lão nhìn hứa thanh vẫn mang theo vẻ trung thành như trước. Lão cho rằng đây chính là cơ hội tự cứu duy nhất của mình. Lão hiểu được bản thân đã biết quá nhiều bí mật, nếu đổi đáo là hứa thanh, lão cũng sẽ có sát ý. Cho nên Đạo cố gắng muốn đả động Hứa Thanh, để cho Hứa Thanh nhìn trên phần khổ cực của Lão mà thu hồi sát niệm. Nếu như có thể mềm lòng hơn một chút, một chút kích động thả mình, vậy lại càng hoàn mỹ. Hứa Thanh thầm ý sâu sắc nhìn Lão Tổ Kim Cương Tông. Hắn không cảm nhận được sự trung thành của đối phương. Nhưng hắn thấy được hành động thực tế trong những năm nay của Lão Tổ Kim Cương Tông. Lão đã phụ trợ cho hắn rất nhiều. Ân oán năm đó cũng có thể hóa dài. Dẫu sao, que sắt đã không còn tác dụng hay ý nghĩa so với tu vi bây giờ của mình. Dù cho đã được tế luyện có một lần, nhưng so sánh với xương cá, tranh lệch cấp độ không nhỏ. Cho nên hôm nay, lúc đầu hứa thanh vốn định cởi bỏ phong ấn cho đối phương thả lão rời đi, giải quyết một đoạn nhân quả. Về phần bí mật, hắn có những thủ đoạn khác để đề phòng. Nhưng lời nói của lão tổ Kim Cương Tông đã khiến hứa thanh thu hồi lại những lời đang định nói ra. Sau khi suy nghĩ một hồi trong mắt lộ ra trầm ngâm Hắn cho là có lẽ mình có thể cho đối phương một cái cơ hội Lão Tổ Kim Cương Tông căng thẳng Đồng thời cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra Lão cảm thấy những lời nói của mình đã tạo ra tác dụng Trước mắt tên sát tinh này đã bị chính mình cảm động Vẻ trầm ngâm trong mắt vừa rồi chính là chứng cứ Đối phương đang cân nhắc công lao cực khổ Đủ để chống đỡ cho hắn khỏi chết. Thật là khó khăn. Ta chỉ muốn tự do. Chỉ muốn sống sót. Tại sao khó như vậy chứ? Trong lúc lão tổ Kim Cương Tông đang càng ngày càng cảm thấy bi vấn. Trong mắt hứa thanh hiện ra phải quyết đoán. Giơ tay phải bấm niệm pháp quyết. Một mảnh hỏa diễm lập tức bay lên. Nhánh mắt bao phủ trên que sắt. Đốt cháy que sắt. Muốn luyện hóa nó. Lão tổ Kim Cương Tông cả kinh. Chủ thượng tạ... Ta... Tạo cho ngươi một cơ hội, nhẫn nhịn chút. Hứa thanh trầm thấp mở miệng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Mười hai nguyên anh lập tức đồng thời mở mắt, phun ra mệnh hỏa. Thậm chí năm chiếc mệnh đăng cũng hiện ra, gia trì thêm cho hỏa diễm. Trong thời gian ngắn, trong lão tổ kim cương tông kêu rên, thân thể trải qua hai tầng đôi kiếp dung hợp cùng một chỗ về que sắt bắt đầu hòa tan, dần dần trở thành nước thép. Nước thép này thật ra chính là bản thể lão tổ kim cương tông. Tiếng kêu của Lão Tổ Kim cương Tông càng lúc càng thê thảm, hù ra tiểu ảnh không ngừng vặn vẹo run dày, nhanh chóng nịnh nọt linh nhi đang nhìn tất cả mọi thứ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tiếng kêu gen của Lão Tổ Kim cương Tông càng lúc càng suy yếu, cho đến khi sắp không nghe được, que sắt đã bị hoàn toàn hòa tan thành nước thép đỏ thấm. Hai tay hứa thanh bấm niệm pháp quyết, chỉ một nón, những đạo nước thép đỏ thấm này lập tức hóa thành từng sợi tơ xương, bay thẳng đến cây xương cá. cũng không phải dung nhập trong đó mà đã chảy xuôi bên trong những đường vân của cây xương cá. Cùng lúc đó hứa Thanh điều động thần nguyên trong cơ thể, thân hình tràn ra chấn động, gia trì cho những sợi nước thép đang lấp vào trong đường vân. Rốt cục, một khắc độ nóng của nước thép giảm xuống, trình độ ngưng kết đã hoàn toàn nạm chim xương cá. Một cây xương cá liền biến đổi thật lớn. Đế màu đen, đường vân đỏ, bên trong có một luồng khí tức sát phạt Dậm dạp lưu truyền Mà lão tổ kim cương tông Cũng tư cách là khí đinh Thông qua phương thức này Gián tiếp một nửa hòa hợp trên xương cá So sánh với xương cá Sự hiện hữu của lão có tranh đạch quá lớn Cho nên phương pháp bình thường không thể nào Trở thành khí đinh của ách vận trì thứ được Chỉ có thể lấy loại phương pháp Khảm nặng bọc bên ngoài này Mới khiến lão có thể Gián tiếp điều khiển được ách vận trì thứ mặc dù không thể nào khống chế linh hoạt nhưng giới hứa thanh phụ trợ có thể tự động giết địch tốt hơn nhiều so với khí linh lúc trước và lại từng giây phút sau khi bị xương cá thần nhiên tiêm nhiễm trạng thái lão tổ kim cương tông cũng sẽ dần dần bị cải biến kể từ đó có lẽ sẽ có một ngày nói không chừng lão tổ kim cương tông có thể thuế biến trở thành khí đinh của thần binh chỉ là ở trong quá trình này trình độ thống khổ mà lão gặp phải sẽ mãnh liệt hơn lúc lão từng trải qua rất nhiều Dẫu sao loại thế biến này chẳng khác gì Thoát thai hoán cốt từng chút từng chút một Cái loại trình độ hành hạ đó Rất khó hình dung Và lại lão còn phải cố gắng Tương lai không chết Lại không bị cắn nuốt Tất cả việc này khiến cho lão tổ kim cương tông Có chút ngây người Lão cảm nhận được tất cả đáy lòng mờ mịt Sau đó cũng có vui sướng Mặc dù quá trình đau khổ Và đại tương lai sinh tử khó nói Nhưng ít ra lão cảm thấy mình Coi như đã vượt qua được một đại kiếp nạn Trong ngày hôm nay <cười> Cũng may ta nhạy bén, nếu không hôm nay, liền toi rồi. Lão Tổ Kim Cơ Tông cảm khái may mắn trong lòng vừa muốn mở miệng, trong mắt hứa thanh lộ ra vẻ động viên, truyền ra lời nói. Dù danh tử, nguyên bản ta định cho người tự do, nhưng người muốn vĩnh viễn đi theo ta, ta sẽ giúp người đàn này. À? Lão Tổ Kim Cơ Tông nghe vậy đôi mắt trợn to, ngay sau đó trái tim liền giấy điên trọn sóng cực lớn, thân thể run rẩy mãnh liệt Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lão liền chợt phản ứng kìm. Đây là cố ý thăm dò với ta, đang được gạt ta. Không sai, chính là như vậy. Đây chính là dò xét sự trung thành của ta. Quá giả hoạt. nghĩ tới đây, lão tổ Kim Cương Tông lớn tiếng mở miệng. Chủ thượng từ sau khi du linh tử ta đi theo hải sớm đã hiểu rõ một cái chân lý tự tại quan trọng hơn so với tự do. Những năm nay ta rất vui vẻ. Cả đời trước đó cũng chưa từng có cái loại cảm giác tự tại này. Ta không nỡ bỏ mất. Nếu như không có cách nào đi theo ngài, nhất định sẽ đau khổ muôn phần. Thậm chí giờ phút này mới chỉ suy nghĩ một chút, ta liền cảm thấy cực kỳ bình thường. Chủ thượng, ta không muốn tự do, ta chỉ muốn đi theo bên cạnh ngài, bởi vì so với tự do, ta càng khát vọng tự tại hơn. Lời nói của lão tổ Kim Cương Tông khiến Linh Nhi thay đổi sắc mặt, nàng nhìn con lão tổ Kim Cương Tông nhỏ giọng mở miệng nói với Hứa Thành. Hứa Thành ca ca, lão đầu này là người tốt. trong mắt hứa thanh có thâm ý cũng không giải thích sau khi động viên vài câu thu hồi xương cá tiếp theo cúi đồng nhìn ảnh tử dưới chân anh tử bị hù dọa đến run rẩy nhanh chóng truyền ra cảm xúc chấn động lập lập tức đột đột đột đột phá chủ chủ, chủ thượng tốt chủ, chủ chủ mẫu tốt ta ta ta lợi hại rất rất nhanh hữu hữ, hữ, hữu dụng anh tử thực sự rất sợ Lúc trước nó thấy thủy tinh màu tím bộc phát, lại thấy ngón tay thần linh cũng không trốn thoát được, cho nên sớm đã tuyệt vọng, chỉ cầu có thể sống thật tốt mà thôi. Cho nên giờ phút này trong lúc căng thẳng, nó đền thể hiện ra toàn bộ biểu đạt mình có thể nói ra. Hứa thanh trầm ngâm, đáy lòng hắn có một tệ ý nghĩ, có lẽ có thể giúp ảnh tử tăng tốc đột phá. Lúc trước hắn không cách nào nắm được, nhưng bây giờ hắn đã có nắm chắc. Vì vậy hứa thanh không hề nhìn ảnh tử khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đả tọa Bây giờ 13 tòa thiên cung, trong đó đã có 12 tòa tạo thành nguyên anh và lại trải qua một đợt thiên kiếp. Duy chỉ có Minh Đinh Chí Huyết đăng biến thành thiên cung thu được sau cùng là còn chưa nguyên anh xuất hiện. Nhưng dưới những nguyên anh khác phụ trợ tạo thành dẫn dắt, khiến cho nguyên anh mệnh đăng thứ năm cũng nhanh chóng hình thành. Sắp rồi. Hứa Thanh thị Thảo trong đáy lòng nhắm mắt tu hành. Thời gian trôi qua 7 ngày sau, đại dực phiêu dương việt biển, rốt cục đi tới nam hoàng châu. từ rất xa, hứa thanh đã nhìn thấy thất huyết đồng mình từng sống nhiều năm. so sánh với lúc rời đi, nơi đây không có biến hóa quá lớn, vẫn phồn hoa như trước, vẫn náo nhiệt như trước. trong đám người đến đi, có thể thấy được không ít thuyền của đệ tử thất phong ra ra vào vào trong bến cảng. Bảy ngọn núi ở xa xa, mặc dù năm đó bị mang đến bên nganh hoàng châu, nhưng bây giờ sớm được tố lại hết thảy như thường. duy chỉ có đỉnh núi không có con mắt màu đỏ đại dực vừa đến liền hấp dẫn tất cả mọi người bên trong thất huyết đồng vô số người ngẩng đầu nhìn xa xa hứa thanh truyền âm cho nhị sư tỷ nhưng không có kết quả lúc trước xuất phát rời khỏi đền minh bát tông thất gia tới đưa tiến hắn cũng có đề cập qua việc nhị sư tỷ đang bế quan đột phá vì vậy hứa thanh cũng không có lưu lại ở thất huyết đồng đại dực tiếp tục gào thét rời khỏi nơi đây cấp tốc bay về phía đông của nam hàng châu Đối với Hứa Thanh mà nói, Nam Hoàng Châu rất lớn, lớn đến mức hắn muốn đi bất kỳ địa phương nào cũng đều phải tiến hành truyền tống mới có thể. Nhưng sau khi trải qua nhiều trận như vậy, nhìn lại Nam Hoàng Châu, Hứa Thanh đã hiểu rõ tại sao năm đó thất ra lại nói Nam Hoàng Châu chỉ là một hòn đảo. So sánh cùng với đại lục vọng cổ, Nam Hoàng Châu hoàn toàn chính xác chỉ là một hòn đảo. Dưới tốc độ của đại dục, chỉ cần thời gian nửa ngày, Hứa Thanh đã đi tới doanh địa thập hoang giả lúc trước. Nơi đây vẫn bẩn như vậy. vẫn loạn như thế. Bên trong đám thập hoang giả thì hứa thanh cũng không còn nhìn thấy nhiều người quen mắt nữa rồi. Những thập hoang giả dãy ruộ trong sinh tử này, trừ phi vận khí thất tốt, bằng không mà nói, thời gian mấy năm cũng chính là cả đời. Hứa thanh đứng ở trên không, cúi đầu ngóng nhìn hết thầy. Một lát sau liền tự mình đi đến, bước vào doanh địa thập hoang giả quen thuộc, lại lạ lẫm này. Đi tới bên trong, hứa thanh đi ngang qua từng thập hoang giả, đi ngang qua mọi chỗ kiến trúc thổ mộc, Trên người hắn vậy mà tràn ra chấn động ẩn nấp tự nhiên khiến cho phàm tục trông thấy hắn cũng sẽ tự động quên đi. Đây là năng lực của nguyên Anh nhà tù 132 khu đình. Đối với tu sĩ mà nói việc bị ảnh hưởng quên đi, xóa đi này sẽ khó khăn hơn. Nhưng đối với thập hoàng giả bên trong doanh địa, năng lực quên đi này có thể xóa đi hết thảy Hứa Thanh lặng lẽ tiêu sái bước đi, mục tiêu rất rõ ràng. Không phải chỗ hắn đã từng ở mà là đường nhỏ nhuộm máu năm đó. Chỗ đó có một tiệm tạp hóa. Cửa hàng vẫn còn, nhưng chủ tiệm không phải người lúc trước. Giờ phút này dưới mái hiên đối diện với cửa hàng, một người mặc hắc bào đang ngồi. Một chiếc hắc bào phủ lên thân thể gầy yếu, nhìn không thấy rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy một thanh niêm đao ác quỷ khổng lồ, được người này vác ở trên vai. Chính là thành thù. Bốn phía còn có mấy cỗ thi thể thập hoang giả, không người nào dám tới dọn đi. Hiển nhân là có những người đuôi mù tới trêu chọc Dẫu sao, thế giới này không phải mỗi người đều có tư duy bình thường. Cũng chính bởi vì sự tồn tại của Thanh Thu, cho nên con phố nhỏ này rất là yên lặng. Tất cả ông chủ các cửa hàng bên cạnh đều lạnh run, không dám phát ra thành âm. Mà nàng cũng tới đây được một khoảng thời gian, có lẽ bởi vì muốn điều tra một chút manh mối, cũng có lẽ là không tin được việc đã thấy rõ trong quận đô. Cho nên nàng đã tới nơi này, lặng lẽ chờ đợi. Có khi ngay cả bản thân nàng cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì. Thẳng đến ngày hôm nay, trên con đường nhỏ vắng vẻ này, tiếng bước chân chuyển tới. Hứa Thanh đi từng bước về Thanh Thu, cho đến khi tới bên cạnh nàng. Thanh Thu nhìn qua phía trước cũng không nhơn đầu, chỉ là bàn tay nắm lấy liên đao ác quỷ hơi siết chặt lại, từ từ buông lỏng, không nói gì. Hứa Thanh nhau mắt nhìn ánh mắt của nàng, nhìn cửa tiệm tạp hóa. Trong lúc mơ hồ, hắn đỡ như nhìn thấy tiểu cô nương toàn thân vô cùng bẩn. Trên mặt có một vết sẹo, đang bận rộn bên trong cửa hàng. Bảy năm. Bảy năm trước bọn họ đã gặp nhau ở đây, đều là người may mắn sống sót sau khi trải qua nửa khuôn mặt thần đình mở mắt. Bảy năm sau, bọn họ lần nữa trở về. Hứa Thanh không nói gì, Thanh thu trầm mặc chỉ là bờ vai của nàng bắt đầu run dày. Hồi lâu, Hứa Thanh lấy ra một tờ giấy bọc kẹo, đặt bên trong trước mặt Thanh Thu. Ở nơi này từng có một người cho ta viên kẹo, nàng nói với ta, lúc đau khổ ăn nó sẽ cảm thấy vui vẻ hơn không ít. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Ta đại khái có thể đoán được gợn sóng trong lòng ngươi, nhưng ta muốn nói ngươi biết, viên kẹo kia năm đó ta đã ăn rồi, dùng nó để hóa giải bi thương trong nội tâm của ta. Mà viên kẹo này là ta mua từ trong thất huyết đồng. Vì ngươi, Giọng nói hứa thanh mang theo hồi ức Sau khi nói xong hắn quay người rời khỏi Đi ra hơn 10 bước sau đó dừng chân Cũng không quay đầu chỉ nghiêm nghị mở miệng Còn nữa Nhớ kỹ Quay về thư lệnh ti đưa tin Vâng Thanh thu theo bản năng trả lời Sau khi nói xong Nàng mới phản ứng lập tức cúi đầu Nắm chặt liêm đao Khóe miệng hứa thanh hơi cong lên Không nói tiếp mà đi về phía xa Cho đến khi hắn rời đi Có gió xuất hiện Thổi bay lá khô trên mặt đất, cũng khiến tờ giấy dầu kia lắc lư đai động, đồng dạng thổi qua trên người thanh thư, lắc lư tinh thần của nàng. Sau khi trông thấy Nguyễn Anh hứa thanh trước tế đàn ở quận Đô, trong lòng lập tức giấy đen gợn sóng trước đó chưa bao giờ có. Một màn đột nhiên xuất hiện kia khiến nàng có chút không cách nào tiếp nhận sự thật. Nàng không thể tin được căn nguyên ý chí cố gắng trở nên tường đại của mình, người mà mình tâm tâm niệm niệm muốn trở về Nam Hoàng Châu để tìm kiếm. Thế mà lại thùy chung tồn tại ngay bên cạnh mình trong suốt hai năm qua. Và lại còn ưu tú như vậy, cường đại đến thế, để cho nàng không muốn thừa nhận chính là mình không bằng, mà cũng không thể không thừa nhận sự thực này. Việc ấy khiến cho thanh thu cố chút mờ mịt, nội tâm xuất hiện vô tận phức tạp. Bởi vì tất cả những gì nàng đã từng cố gắng, hết thảy một lần khổ tu, đều là vì có một ngày có thể đi bảo vệ thân ảnh rất trọng yếu đó trong sinh mệnh của nàng. Giống như lúc đối phương đứng trước mặt của mình, đổi cây thăm tre đi bảo vệ mình vậy. Điều này là truy cầu của Thanh Thu, cũng là mộng tưởng của nàng. Nhưng hôm nay, các người nàng muốn bảo hộ kia, căn bản không cần nàng làm bất cứ thứ gì. Thậm chí, những ngày này nàng nhớ lại quá khứ ở trong quận đô. Từ sau khi tới cây thập tràng, thật ra nàng vẫn luôn được người kia một mực lặng lẽ bảo hộ. Vì vậy, nàng liền mang theo tâm tình phức tạp đi đến nơi này. Sau đó, tư từ, từ trải vuốt tất cả, đồng thời cũng có chút chờ mong có thể gặp được tiểu hài tử ca ca ở chỗ này hay không. Và nàng đã gặp. Đáng giận. Thanh Thu nghiến răng nghĩ đến câu trả lời theo bản năng của mình vừa nãy. Vì vậy, tức giận giơ tay cầm lấy tờ giấy dầu trước mắt. Nhưng lúc chạm tới, lại biến thành vô tận nhu hòa. Xem nó giống như là chân bảo vậy, cầm tờ giấy dầu kia trong lòng bàn tay. Nàng nhẹ nhàng mở ra, lộ ra một viên đường phèn sáng long đánh bên trong. Nàng không ăn, nhìn qua một hôi, khóe miệng dưới mặt nạ, hiện ra đụ cười. Liềm đào ác quỷ nhìn thấy hết thầy kích động mở miệng. Ta thu, nhất định phải nắm chặt, đây chính là cơ hội tốt mà thiên đạo ban tặng, về sau ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời hứa thành đại nhân. Hắn cho ngươi làm cái gì, ngươi để làm cái đó, nhất định không được cự tuyệt. Nói như vậy, về sau chúng ta liền có cơ hội đi đồng quy vô tận cùng cường giả Quy Hư, thậm chí đồng quy vô tận cùng với Thần Đinh cũng không phải không được. Trời ạ, nếu như kiếp này chúng ta có thể đồng quy vô tận với Thần Đinh, đó chính là vinh quang vô thượng của chúng ta. Liêm đạo Ác Quỷ trở nên vô cùng hưng phấn, thân thể cũng run rẩy đen, trong mắt độ ra ánh sáng đỏ thẫm, vì lý tưởng cao cả đồng quy vô tận của nó. Lần này Thanh Thu cũng không kêu nó câm miệng. Mà như có điều suy nghĩ Cùng lúc đó Hứa Thanh đã rời của doanh địa thập hoang giả Đi tới bên trong cấm khu Tiến về phần mộ của lôi đội Lần này Linh Nhi không nói gì Nàng đang muốn nói Nhưng cảm giác được sau khi Hứa Thanh bước vào cấm khu Thì cảm xúc có chút trầm thấp Vì vậy nàng cũng biết điều Dán vào gương mặt Hứa Thanh Nhưng đáy đồng thì đang thì thào Nói nhỏ Tiểu tỷ tỷ kia chính là bạn hữu từ bé của hứa thanh ca ca sao? Vốn dĩ cảm xúc của nàng rất lớn, nhưng khi nhìn đến viên kẹo kia lập tức trở nên tốt hơn. Kẹo hữu dụng đến như thế ư? Vậy sau khi ta trở về, cũng mua một chút. Sau đó nếu như có một ngày hứa thanh ca ca không vui, ta liền lấy ra đưa cho hắn. Linh Nghi thầm nghĩ trong lòng như vậy, cảm thấy mình đã học được một ít tri thức hữu dụng mà lúc này hứa thanh đã đi tới trước mộ của lội đội. đội. Cổ hoang nơi đây lại cao um tùm thêm một chút. Bia mộ vẫn như trước. Hứa Thanh yên lặng ngồi một bên, dựa vào đại thụ, nhìn mộ bia. Giờ phút này, sắc trời đã hoàng hôn. Bốn phía có chút sương mù mỏng manh, đang dần dần nồng nặc nên. Hứa Thanh không quan tâm tới những thứ này, hắn lấy ra hai bầu rượu, đặt một bình trước mộ, một bình còn lại cầm trong tay, rơi lên cao. Lôi đội, đội, vài ngày trước... Ta đã là một đại sự. Hứa Thanh cười mở miệng vừa uống rượu vừa nói. Hắn nói đến quận đô, nói đến chấp kiếm giả, nói đến chiến tranh, nói đến cung trù. Đại sư Huynh nói ta đã trưởng thành. Đúng vậy, 7 năm. Trước kia lôi đội từng nói cho ta biết, thời gian có thể xóa nhòa hết thầy. Cho nên ngươi đợi đâu như vậy, liền không muốn đợi nữa. Nhưng vì sao, đôi khi nhắm mắt lại, ta vẫn muốn được ăn một bữa đồ ăn. do người làm đúc trước. Hứa Thanh thì thào, sau khi vô song thành biến mất, sau khi mình lưu lạc trên thế gian, nhận phải hết thảy đau khổ, gặp được người đầu tiên mang cho hắn cảm giác mái nhà ấm áp, hắn không cách nào quên đi chút nào. Hứa Thanh cúi đầu uống rượu, uống tiếp một ngụm. Cho đến khi hoàng hôn trôi qua, bóng đêm phủ xuống, sương mù bốn phía càng lúc càng đậm, che giấu tất cả. Về sau, trong sương mù truyền đến giọng nói lẩm bẩm của Hứa Thanh. lôi đội, ta nhớ ngươi. Hồi lâu sau hứa thanh than nhẹ một tiếng trong sương mù dập đầu về phần mộ, sau đó đứng lên rời khỏi chỗ đó, từng bước từng bước đi về chỗ sâu trong cấm khu. Năm đó hắn thu được ảnh tử ở nơi đây, cho nên lần này hắn muốn mang theo ảnh tử trở về chỗ này, để cho nó hấp thu dị chất trong mảnh cấm khu này, nhìn xem phải chăng có thể sinh ra trợ giúp cho ảnh tử đột phá hay không. Mà sau khi hứa thanh bước chân vào cấm khu, ảnh tử cũng xuất hiện chấn động. Và lại hứa Thanh càng xâm nhập vào trong, chấn động này dần càng trở nên rõ ràng, tràn ra khát vọng, đồng thời cũng từ dưới chân hứa Thanh lan tràn ra bốn phía. Những nơi đi qua, từng khỏa cây cối bắt đầu lay động, dần dần biến thành bộ dáng quan tài, mọc đầy con mắt. Mà sương mù nơi đây cũng theo ảnh tử tràn ra, đột nhiên trở nên càng đậm hơn và lại còn tản ra từng trận cảm giác tham lam. Dường như ở sâu trong sương mù, có thứ gì đó ác ý đang chú ý đến trên người Hứa Thanh cùng với ảnh tử. Theo đó là từng trận tiếng xột xoạt vang lên, dường như bên trong sương mù, bên trong cấm khu yên tĩnh này, có vô số tồn tại đang xì xào, bàn tán. Hứa thanh đưa mắt nhìn sương mù, trong mắt lộ ra quang mang, nhưng vẫn đi thẳng về phía trước như cũ. Cho đến khi hứa thanh nhìn qua khu thần miếu năm đó, đi vào chỗ sâu trong cấm khu, sương mù nơi này đột nhiên vô cùng đậm đặc, không ngừng lan tràn, trong lúc mơ hồ đã nghe thấy được một tiếng ca. Đây là lần thứ hai hắn nghe được tiếng ca. trong cấm khu Cái mảnh đất cấm này có một truyền thuyết nếu người nào nghe được tiếng ca mà không chết như vậy sẽ nhận được ban tặng của cấm khu vào lần thứ hai nghe được tiếng ca này sẽ nhìn thấy người mình muốn thấy Giờ phút này theo tiếng ca phiêu đáng bốn phía liền trở nên âm lãnh khí thức băng hàn phát ra từ bát phương tràn đến Hứa Thanh dừng lại bước chân hắn nhận đầu ngóng nhìn về đám sương mù xa xăm chỗ đó truyền tới một tiếng bước chân Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số uh, 143 của bộ truyện Quang Ngâm Trí Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận các bạn cảm xúc. Bây giờ mình xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.